Đức Thánh Cha gửi sứ điệp dịp kỷ niệm 5 năm tông huấn Christus Vivit. Vatican. Kỷ niệm 5 năm ban hành tông huấn Christus Vivit ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp mời gọi các bạn trẻ thắp lại niềm hy vọng, bắt đầu lại từ lời loan báo vốn là nền tảng hy vọng cho toàn thể nhân loại, Chúa Kitô hằng sống. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói: Chúa Kitô hằng sống và muốn các con sống. Điều chắc chắn này luôn làm tâm hồn Cha tràn ngập niềm vui và thúc đẩy cha viết sứ điệp này cho các con. 5 năm sau khi công bố tông huấn Christus Vivit, thành quả của Thượng hội Đồng Giám mục với chủ đề Người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi, Đức Thánh Cha muốn những lời của Ngài thắp lại niềm hy vọng nơi các bạn trẻ, vì trong bối cảnh quốc tế hiện nay bị đánh dấu bởi quá nhiều xung đột và đau khổ, nhiều người trong số họ cảm thấy nản lòng. Vì vậy, Ngài muốn cùng họ bắt đầu lại từ lời loan báo, vốn là nền tảng hy vọng cho Kitô hữu và cho toàn thể nhân loại, Chúa Kitô hằng sống. Ngài nói tiếp, Chúa Kitô hằng sống và yêu thương các con bằng một tình yêu vô biên, và tình yêu của Người dành cho các con không bị ảnh hưởng bởi những vấp ngã hay sai lầm của các con. Chúa Kitô đang đã hiến mạng sống cho các con, không chờ đợi sự hoàn hảo của các con để yêu thương các con. Hãy nhìn vòng tay rộng mở của Người trên thập giá và hãy luôn để cho mình được cứu độ luân mãi. Bước đi với người như một người bạn, đón người bước vào cuộc đời các con và để người chia sẻ những niềm vui và hy vọng, những đau khổ và lo lắng của tuổi trẻ các con. Các con sẽ thấy rằng con đường của mình sẽ được soi sáng và ngay cả những gánh nặng nhất cũng sẽ trở nên bớt nặng nề hơn. Ngài mong muốn lời loan báo này đến với từng người trong các bạn trẻ và mỗi người sẽ cảm nhận được lời loan báo này một cách sống động và chân thật. Trong cuộc sống của chính mình, cũng như cảm thấy mong muốn chia sẻ nó với bạn bè, vì các bạn trẻ có sứ vụ cao cả, làm chứng cho mọi người niềm vui nảy sinh từ tình bạn với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại vào đầu chiều đại giáo hoàng của Ngài, trong đại hội giới trẻ thế giới ở Rio de Janeiro, Ngài đã mạnh mẽ nói với các bạn trẻ: "Hãy làm cho tiếng nói của các con được lắng nghe." Và hôm nay, một lần nữa, Đức Thánh Cha yêu cầu họ: "Hãy lên tiếng, hãy kêu lên" Không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cuộc sống và trái tim của các con về sự thật này. Chúa Kỳ Tô hàng sống, để toàn thể giáo hội được thúc đẩy trỗi dậy một lần nữa, luôn lên đường và mang sứ điệp của người đến toàn thế giới. Đức Thánh Cha đề cập đến ngày 14 tháng 4 tới, kỷ niệm 40 năm cuộc tụ họp đông đảo, giới trẻ đầu tiên. Trong bối cảnh năm thánh cứu độ là hạt giống của những ngày giới trẻ thế giới trong tương lai, Cuối năm thánh đó, năm 1984, Thánh Soa Anphalo II đã trao thánh giá cho giới trẻ, với sư vụ mang thánh giá đi khắp thế giới như một dấu chỉ, nhắc nhở rằng chỉ nơi Chúa Giê-xu đã chết và sống lại mới có ơn cứu độ và cứu chuột. Ngài nói, như các con đã biết rõ, đó là một thánh giá bằng gỗ không có đấng chịu đóng đinh, nhằm nhắc nhở chúng ta rằng cử hành trên hết là chiến thắng của sự phục sinh chiến thắng của sự sống trên cái chết để nói với mọi người sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết người không còn ở đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi và đây là cách các con chim ngắm chú Giê-xu sống động và tràn ngập niềm vui chiến thắng cái chết một người bạn yêu thương các con và muốn sống trong các con Theo Đức Thánh Cha, tông huấn Christus Vivit là hoa trái của một giáo hội muốn cùng nhau bước đi bằng cách lắng nghe, đối thoại và không ngừng phân định ý Chúa. Vì lý do này, hơn 5 năm trước, theo cái nhìn của thượng hội đồng về người trẻ, nhiều người trong số các bạn trẻ từ nhiều nơi trên thế giới đã được yêu cầu chia sẻ những mông đợi và mong muốn của mình. Hàng trăm bạn trẻ đã đến Roma và làm việc cùng nhau, thu thập các ý tưởng để đề xuất Nhờ công việc của họ, các giám mục đã có thể biết và đào sâu một tầm nhìn rộng và sâu sắc hơn về thế giới mà giáo hội. Ngài giải thích, đó là một trải nghiệm hiệp hành thực sự, mang lại nhiều hoa trái và cũng mở đường cho một thượng hội đồng mới, một thượng hội đồng mà chúng ta đang trải qua hiện nay trong những năm gần đây, chính xác là về tính hiệp hành. Thật vậy, như chúng ta đọc trong tài liệu cuối cùng của năm 2018, Sự tham gia của giới trẻ đã góp phần tái thức tỉnh tinh hiệp hành, vốn là một chiều kích cố thành của giáo hội, và giờ đây trong giai đoạn mới này của hành trình giáo hội, hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự sáng tạo của các con để khám phá những con đường mới, luôn trung thành với cội nguồn của mình. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các con là niềm hy vọng sống động của một giáo hội đang bước đi, vì điều này Cha cảm ơn sự hiện diện và đóng góp của các con cho đời sống của thân thể chú Kỳ Tô. Và cha khuyên các con đừng bao giờ để chúng ta thiếu tiếng ồn ào tốt lành của các con, sức đẩy của các con như động cơ tinh khiết và nhanh nhẹn, lối sống chính trực và việc loan báo niềm vui của chú Giê-xu phục sinh.